Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trung đoàn quản lý đến mấy trại cải tạo trong vùng này Hôm làm bản tự khai Gã dẫn một lô cát bộ và sĩ quan xuống tham quan Kiểm tra và gợi ý cho tù nhân Rồi trở về ngay Thì làm sao Hào biết được tên gã Chẳng cố nhớ lại và tả hình dáng Thưa anh, cái, cái anh mà có cặp mắt nho nhỏ Dậu gắt Mắt bé thì thiếu gì người mắt bé Hào cố nhớ thêm Thưa anh, anh Anh ấy môi thâm và răng hơi hô Hào tả thế thì ông cố nội dậu Cũng không nhận ra là ai Bởi vì bộ đội quanh năm lần trong rừng sốt rét được coi như là một nghĩa vụ tất yếu Lại thêm thuốc lào Thuốc lá liên tục Thì môi ai mà trả thâm Còn răng hô thì cũng không phải là một trường hợp Hiếm hoi trong hàng ngũ bộ đội Cho nên dậu tái mặt đập bàn quát Anh nhạo bán cách mạng phải không Hào không biết trả lời ra sao Chính chàng cũng vừa nhận ra là mình lỡ lời Bởi nêu ra hai đặc điểm môi thâm và răng hô Thì chính là Hào đang tả quản giáo dậu trước mặt chứ còn ai nữa Giả như Hào cứ việc phân trần rồi tỏ ra hối lỗi Thì may ra dậu có thể tha cho Hào Nhưng Hào lại nhắc đến nhan sắc của dậu như cố tình chế diễu Thì dậu không thể khoan hồng được Dậu hầm hầm quay mặt ra cửa và gây gắt kết luận Tôi cho anh về suy nghĩ rồi viết bản tự kiểm đem nộp. Phải khai cho thành khẩn, rút kinh nghiệm, khiêm nhường khắc phục bản thân. Nhưng ngày đầu ở trại cải tạo, bị viết tự kiểm là cả một nỗi lo âu. Tài cũng ngây thơ tưởng rằng tờ lý lịch bản tự khai tự kiểm sẽ là những yếu tố để được tha mau hay tha chậm. Họ không biết rằng, ngoại những trường hợp cá biệt được thân nhân cách mạng bảo lãnh, còn lại tất cả mọi tù nhân Đều được giải quyết tập thể Theo chính sách chung của Ban Cải Tạo Trung ương Và quan trọng hơn nữa là Ban chỉ huy trại Chỉ có quyền quản lý chứ không có quyền tha hay giữ Vì không nắm vững được điều này Cho nên mới có người yếu lòng Làm anten tố cáo bạn bè Tưởng rằng lập công với quản giáo Thì quản giáo sẽ cho mình về sớm Mà bị quản giáo ghét Thì sẽ nằm đếm lịch lâu hơn Chính Hào lúc ấy cũng tưởng như vậy Cho nên khi nghe giọng chỉ thị viết tự kiểm Lòng Hào buồn vời vợi. Nhưng dù buồn đến đâu... Thì chàng cũng nhất định không nhận tội cố tình khai ra. Chàng kể lại tí mỉ đầu đuôi câu chuyện... Tại sao chàng đổi tên. Từ Trần Hào thành Trần Văn Hào... Viết kín ba trang giấy... Run run đem nạp cho dậu. Đọc lời khai của Hào... Dậu bực mình lắm... Vì thấy Hào ngoan cố. Ngoan cố đây... Có nghĩa là dậu đã bảo Hào phải nhận tội và xin khoan hồng. Thì dù đúng hay sai... Hào cứ việc như thế mà thi hành thì mới phù hợp với lề lối sinh hoạt của xã hội chủ nghĩa. Đằng này Hào lại cứ đổ tội cho cái thằng môi thâm đã đi biệt tích từ lâu rồi. Dậu xé tờ giấy của Hào làm đó thuốc lạc, rồi trao cho chàng một hình phạt tượng trưng để trong khi thi hành thì Hào có thể giờ suy nghĩ và hối cả. Nguyên lúc ấy dậu có một đàn vịt hơn 10 con lớn bằng nắm tay mà gã mua ngoài chợ Long Khánh. Ngày nào dậu cũng vác quốc đi đào run cho vịt ăn Lâu dần Hết thấy dậu vác quốc ra cửa Là đàn vịt lạch bạch chạy theo Mà tình cờ vác người của dậu cũng đẫy đà Thấp người dáng đi chậm chạp Giống hệt như con vịt bầu Nên cả trại ai trông thấy dậu Hướng dẫn đàn vịt cũng phải phì cười Họ bảo dậu cầm tinh con vịt Mặc dầu tuổi thật của dậu Dĩ nhiên là tuổi gà Công việc chạy ra buổi đầu bật biệu lắm Dẫu phải chia thời giờ, nửa dành cho tù nhân, nửa lo cho bầy vịt. Bây giờ tóm được Hào, gã giao ngay công tác đó cho chàng. Thế là ngày ngày ngoài giờ lao động tập thể chung với bạn bè, Hào phải tranh thủ dẫn đàn vịt đi lanh quanh, sát các hàng rào, men theo dãy cầu tiêu công cộng. Bới run cho vịt ăn. Lũ vịt mới lớn háu đói lắm, mỗi lần Hào bổ xuống một nhát quốc là chúng tranh nhau đánh xả vào mà giành giật. Một hôm Hào vừa dư Quốc lên thì một con vịt đã lao vút tới, nhát Quốc bổ xuống quá nhanh. Hào không kịp ngừng tay, làm con vịt đứt lìa cổ, cái đầu văng ra một bên. Hào tái mặt ném Quốc chụp con vịt và cái đầu vịt lên, làm như có thể gắn liền hai phần lại được. Chàng kinh hoàng không biết phải xử trí thế nào, đã toàn thủ tiêu rồi báo cáo là vịt lạc bầy, một con xa xuống giếng chết nhưng lại sợ mình đang sẵn tỳ viết là man khai lý lịch. nếu bây giờ dậu phát hiện được thêm tội nói dối về nguyên nhân cách chết của con vịt thì muôn đời họ sẽ nằm lại đây. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net